hôm nay chúng ta sẽ đến chương là jaguar bị đập chết jaguar này hình như là tên của một cái loại báo hoặc là một loại hổ nào đó thì phải nếu mình nhớ không nhầm thì cái con hổ trong phim tác răng mà phiên bản 3 d nó cũng là cái dòng hổ jaguar và nó được lấy luôn để làm tên trong một phiên bản khác nữa thì phải nhưng mà đại khái là mình nhớ là như vậy nó là cái loại tên riêng của một dòng hổ hoặc là một dòng báo nào đó chào lê văn lanh nhá À, Lâm vân lấy lại tinh thần nhìn hàn vũ đình đã có chút thần sắc khốn đốn trong lòng hắn tuy rất muốn nghe những chuyện trước đây của hàn vũ tích nhưng biết vũ đình sau khi trúng độc cơ thể còn yếu để nói hôm nay tạm thời không nói nữa n h a sau này em kể cho anh nghe sau cũng được vâng hàn vũ đình quả thực là có chút mệt mỏi rồi từ sau khi nàng bị rắn cắn thì luôn cảm thấy buồn ngủ h à n vô đình không biết là mình mở mắt ra từ khi nào nhưng khi tỉnh giấc thì phát hiện lâm vân không còn ở đó nữa bên ngoài thì mưa đã tạnh ánh sáng mặt trời n h ẹ nhẹ in trên mái lèo trên thảm lông những tia nắng thưa thớt chiếu vào khiến người ta cảm thấy rất uể oải khi đang nghĩ lâm vân tối qua có phải cũng ngủ ở đây hay không thì lâm vân đã bước vào bưng tha o một bát mì bên trên còn bốc lên hơi nóng anh r ẻ h à n vô đình bỗng nhiên cảm thấy mình rất có lỗi với lâm vân lâm à nàng và nàng này này, muốn hắn còn hôn không ngờ người anh này của mình cũng nhớ nhung đối phương giống như Anh ăn nói. gái giấy gái. gái thậm trộm em mì điều đối cho chị chia chí cả của chị Chỉ có của chị cho thật thế? hãy Sao bát đi rồi vậy. tay, lấy ly l rẻ úp vân nói rồi bắt đầu bưng bát mì lên đút cho hàn vũ đình ăn tuy đây không phải lần đầu tiên như vậy nhưng nàng luôn biết rõ lâm vân tại sao lại đối xử tốt với nàng như thế đó là vì chị gái của nàng tối qua cùng lâm vân trò chuyện nàng cảm thấy người anh rẻ điên này không chỉ không ngốc mà trong lòng cái gì cũng tinh tường tình yêu của hắn dành cho vũ tích thậm chí một chút cũng không hề ít hơn tình yêu quấy dành cho hắn chỉ có điều là lâu nay hắn vẫn cất nơi đáy lòng mà thôi nàng thậm chí nghĩ đến lúc đó chị gái đánh hắn một cái vết thương đối với hắn sẽ lớn bao nhiêu nếu có thể mình thực sự muốn giúp chị gái an ủ một chút người anh rẻ này hàn v ũ đình ăn mì tôm bỗng nhiên nước mắt rơi vào trong bát lâm vân thấy hàn vũ đình rất kỳ quái buổi sáng hôm nay nhìn thế nào cũng thấy nàng khác lạ anh rể em xin lỗi anh anh tại sao còn phải tốt với em như vậy hàn vũ đình cuối cùng ngẩng đầu lên thốt ra những lời mà mình muốn nói tuy biết là vì chị gái nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói ra lâm vân nghe xong lời nói của nàng không hiểu mà nhìn tự nhủ tôi cũng không thể vứt cô lại đây một mình cơ mà đây không phải rõ ràng là muốn tính mạng của cô s a o tôi chỉ là trùng hợp gặp cô mà thôi Đi t hàn hắn nhản h thôi Cho dù không phải Anh họ như â n tiện người cũng một cứu dù là là lạ mà em xa vũ ậ y Anh không người lạnh phải loại người máu lạnh đó. Em đó c n không cần g phải đình tuy nhiên rất muốn nói ra rằng bản thân nói xin lỗi hắn là vì chuyện của chị gái tuy nhiên khi mình còn ấp úng thì lâm vân đã bưng bát mì đi ra ăn mì xong sau khi lâm vân giúp hàn vũ đình rửa mặt lại tiếp tục ôm nàng để tìm kiếm vị trí linh mạch và linh thạch hàn vũ đình vẫn là một lời không nói tiếp tục nằm trong vòng tay ấm áp của lâm vân tối qua lâm vân bộc lộ tấm chân tình khiến nàng trong lòng cũng bị kích thích hiện tại nàng rất thích vòng tay của lâm vân ở đây mang lại cho nàng một cảm giác an toàn thậm chí là rất thoải mái lâm vân hiện tại cũng muốn sớm ép độc trong người hàn vũ đình ra tuy ôm nàng đối với mình ảnh hưởng không lớn nhưng dù sao cũng khá là bất tiện ở đây cây cối đã tương đối thưa thớt lâm vân cũng cảm giác được đến đây linh khí không tệ đang muốn cẩn thận xem xét một lượt thì một hồi tiếng kêu gào truyền đến lâm vân vừa nghe cũng biết là tiếng hổ gầm mặc dù biết là ở đây có hổ nhưng hắn chưa từng gặp qua tiếng gầm này lẽ nào chính là tiếng của jaguar nổi tiếng thế giới lâm vân mặc dù biết là jaguar nhưng cũng không có cử động lập tức rời khỏi hoặc là tiến lên trước xem xét hổ thì mình đã thấy qua quá nhiều rồi đừng nói là nhìn thấy mà đến cả giết cũng đã giết không ít mặc dù mục đích chính của mình tới đây là tìm kiếm linh thạch huống hồ tối hôm qua nghe xong lời nói của hàn vũ đình tận sâu trong nơi đáy lòng hắn đang khát vọng được nhanh chóng trở về gặp hàn vũ tích thậm chí còn lo lắng hàn vũ tích một mình sinh sống ra sao cho nên hắn muốn nhanh chóng tìm kiếm linh thạch thậm chí hắn còn nghĩ là không men theo lộ tuyến để tìm mà trực tiếp chạy đến núi missimi hàn vũ đình cũng nghe ra đây là tiếng gầm của h ồ nàng đã nhìn qua h ồ không biết bao nhiêu lần trên tv không ngờ lại có thể có một ngày lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ được nghe thấy thanh âm gầm rú của con hổ hoang dã sắc mặt lập tức sợ tới tái nhợt đi mặc dù biết bản lĩnh của lâm vân không nhỏ nhưng đối diện với con hổ thì ai có thể nói rõ được điều gì không ngờ thấy lâm vân vẫn không nhanh không chậm tìm kiếm vật gì đó của mình nàng không khỏi sốt ruột vội vàng nói anh rể vừa rồi hẳn là tiếng kêu của hổ đấy em còn nghe ra là nó đang di chuyển về phía bên này chúng ta hay là đi nhanh lên đi lâm vân đối với cảm quan của hàn vũ đình tối hôm qua cũng đã có sự thay đổi rất lớn lại cùng sống với nhau mấy ngày loài cảm giác rất không thích đã biến mất thậm chí mỗi lần hàn vũ đình gọi hai tiếng anh rẻ luôn có thể chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn mỗi khi nàng gọi anh rẻ lâm vân đều không muốn đón tâm ý của nàng có lẽ nàng biết lâm vân có thể giả bộ không nghe thấy mà vẫn làm việc của mình nhưng hai chữ anh rẻ mỗi lần đều khiến hắn không nguyện ý mà cũng không muốn cự tuyệt được chúng ta chuyển chỗ khác vậy lâm vân nói rồi chuẩn bị ôm hàn vũ đình vượt qua nơi có tiếng hồ gầm này tuy nhiên hắn còn chưa kịp rời đi thì trước mắt có một bóng người chạy tới lâm vân đồng tử co rút lại ở đây không ngờ lại còn có người nhìn kỹ một chút thì đó là một người đàn ông mặc rất kỳ quái lẽ nào là thổ dân người anh điêng <cười> người này chạy trốn tới trước mặt lâm vân cũng ngây ngẩn cả người ra gã k h ô n g thật không ngờ đây lại có thể trông thấy được hai người tuy nhiên đảo mắt trông thấy bao lớn phía sau lưng lâm vân liền hiểu ra đây cũng là người đến rừng nhiệt đới để thám hiểm nhanh chóng vẫy tay vừa chạy vừa gọi bảo bọn lâm vân cùng rời đi tuy nhiên lâm vân đã không thể chạy được nữa một con jaguar rất lớn đã xông tới con jaguar này vốn là đuổi theo người đàn ông kia đến đây không ngờ lại nhìn thấy c ò người là hai n nữa, ngược lại, nó lại đàn ã buông t h k h ô g người tiếp tục đuổi theo đuổi đàn ông có t r a này g phục kỳ quái đó, m nhìn chăm chăm vào lâm Vân và Hàn、Vũ、Đình trong vòng chăm chăm Lâm vào và Vũ t a của hắn. Người đàn ông này thấy hai người lâm vân đã không thoát nổi nữa ga chạy ra ngoài khoảng hơn hai chục mét thì dừng lại tự nhủ là hai người này cũng xem như là chết trong tay mình ga không ngờ là đến đây lại có thể gặp phải người tuy nói là có một số nhà thám hiểm nhưng tỷ lệ gặp phải thực sự quá thấp chứ có thể nói hai người kia không may mắn mà thôi h à n vũ đình đôi mắt đã nhắm lại mình sắp chết rồi rõ ràng là không có mấy hy vọng như những ngày trước tuy trong lòng cũng sợ hãi vô cùng nhưng so với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng mà mấy ngày trước phải ở một mình sau khi bị rắn cắn thì lúc này trong lòng nàng chỉ là sợ hãi mà thôi c ò n da gua này cực lớn chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm vân có vài giây đồng hồ rồi một phát nhảy vọt lên k h ô n g trung lao tới lâm vân đến nhượng cũng lười không thèm nhượng hắn cũng nhảy lên cao gần hai mét rồi một cước đá ra hống một tiếng thảm vang con r ù jaguar lớn này không ngờ bị lâm vân một c ư ớ c đá văng ngược trở lại dầm một tiếng đập vào thân cây rồi ngã vật xuống đất rất lâu không bỏ dậy nổi lâm vân biết con jaguar này chỉ bị trọng thương sẽ không chết Anh lại đi lên trước mấy bước nhấc chân trái lên nhắm ngay vào đầu con hổ mà đạp mạnh liên tiếp mấy cú dùng chân đạp chết con hổ lớn dài khoảng tầm hai mét rưỡi tuy chỉ là đồ s ú c sinh thôi nhưng vô duyên vô cớ lại đòi lên ăn thịt người thì đương nhiên lâm vân sẽ không khách khí hàn vũ đình nghe thấy tiếng động mở t r ừ n g mắt ra không ngờ nhìn thấy trên mặt đất là một con hổ đã chết ngằng đầu nhìn lâm vân lập tức liền biết là do lâm vân làm tuy không thấy quá kỳ quái nhưng trong mắt lại lóe lên một ánh mắt là phỏng chừng chính bản thân mình cũng không biết nhẹ nhàng kêu lên một tiếng anh lâm vân cho rằng hàn vũ đình bị hù dạ vội vàng nói không sao đâu con hổ này đã chết rồi từ xa nhìn thấy lâm vân còn ôm một người không ngờ bay lên chỉ dùng một chân đã đạp chết con hổ jaguar người đàn ông với trang phục cổ quái kia há hốc mồm đến nỗi có thể đút vừa một quả trứng chim đoà điểu hắn bị dọa đến ngây người đây là thần t r ă n g lẽ nào mình lại thực sự gặp phải thần tiên lấy lại tinh thần gã vội vàng chạy đến trước mặt lâm vân quỳ một gối xuống mặt đất còn sờ cái chân trái của hắn lâm vân tự nhủ người này đang làm cái trò gì vậy nhưng nhìn biểu hiện của gã rất cung kính anh đứng dậy đi lâm vân biết gã có thể là không hiểu được lời mình nói nhưng lại không biết phải làm thế nào để giao lưu với gã cùng may người đàn ông này đã đứng dậy chắp tay một lần nữa lại cúi người thật sâu với lâm vân trong miệng còn phát ra một t r à n g những từ đơn mà lâm vân nghe không hiểu lâm vân cau mày nói dừng lại anh nói một câu tôi nghe cũng không hiểu tôi có việc phải đi rồi con hổ này cho anh người đàn ông thấy lâm vân muốn đi lại càng sốt ruột không ngờ chỉ vào hàn vũ đình rồi nói một đống những thứ mà hắn nghe không hiểu nghe như chim hót nhưng lâm vân có thể nhìn ra được một chút từ trên động tác và thần thái lo lắng của gã hẳn là ý nói hàn vũ đình đã trúng độc anh biết loại độc này s a o lâm vân tuy không dám khẳng định nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mà hỏi gã cũng không hiểu lời nói của lâm vân mà sốt sáng đến mức vỏ đầu bứt tai đột nhiên gã lấy ra một cây que gỗ nhỏ vẽ lên mặt đất lâm vân nhìn thấy phỏng chừng là cô ý muốn mình vẽ ra liền vội vàng là đưa giấy và bút cho gã vẽ người đàn ông thấy lâm vân lấy giấy và bút ra liền dựng ngón tay cái lên biểu thị là lai rồi dùng giấy và bút lâm vân đưa bắt đầu vẽ một con rắn với cái hình thù kỳ quái lâm vân vẫn có thể nhận ra sau đó gã tiếp tục vẽ một cái cây cuối cùng là đến cách dập nát cái cây đó như thế nào cũng vẽ nốt lâm vân gật đầu mặc dù chỉ là một thổ dân nhưng vẽ được bức tranh này nhìn không tệ tuy nhiên sau khi vẽ xong gã lại có chút băn khoăn nhìn lâm vân lại tiếp tục vẽ một địa đồ đơn giản lên trang giấy mục đích chính là chỉ ra một hòn đảo nhỏ trên đảo có vẽ lại một loại cây mà gã vừa phát thảo khi nãy lúc này thì lâm vân đã hiểu ra rồi hẳn là nói trên hòn đảo này có cây thảo dược có thể giải được độc tố t r o n g người hàn vũ đình lâm vân cầm bức tranh lên mỉm cười gật đầu với gã đàn ông kia người đàn ông đó cũng cười với hắn đảo mắt lại chỉ lên chung quanh đảo mà không biết là gã vẽ nước hay là ao đầm rồi liên tục khoa tay múa chân lâm vân gật đầu hiểu ý của gã có lẽ ý của gã muốn nói là nơi đó rất nguy hiểm bảo mình muốn tới đó thì phải cẩn thận anh r ẻ con rắn cắn em lần trước có hình dáng giống hệt như bức tranh này lúc đó em có nhìn nó thoáng qua hắn vô đình thấy lâm vân cầm hai bức tranh vội vàng chỉ vào bức có hình con rắn trong lòng của lâm vân thầm than thiên nhiên quả thực là rộng lớn điều kỳ diệu đầu đầu cũng có chất độc mà mình không thể giải được thì những người thổ dân này lại biết cách giải thậm chí còn vẽ tranh chỉ hướng cho mình lâm vân chào từ biệt người thổ dân hắn không biết bọn họ là người anh điêng bản xứ hay là người của bộ tộc ăn thịt người vật mà hắn tìm có lẽ chính là j a g u a mà thôi Tuy điều điều này nhiên những không những hắn phải là một u liệu cho Hàn Vũ Đình. Lâm vân vô luận ố n Hiện Hàn Đình. Vân nào cũng biết. biết tại loại phải thế thảo thể trị thử tìm cho đã được dược có Lâm Vũ vô m lần. Dù sao, nếu như Hàn Dù sao Vũ đường ì n h thể có tự đi đ lại ợ c của thì tiến độ tìm Một mình sẽ nhanh hơn nhiều. kiếm độ đ sẽ ư dọc theo hòn đảo mà tìm kiếm lâm vân đã đi chạch khỏi lộ tuyến trên bản đồ của mình nhưng hắn cũng không lo lắng lắm bởi vì hắn đã nhớ kỹ tuyến đường đó vào trong đầu hòn đảo này tính ra cũng không phải là gần may mà bức tranh người thổ dân vẽ q u i như chính xác nhưng dù vậy thì cũng phải đến buổi chiều ngày hôm sau lâm vân và hàn mũ đình mới tới nơi nhưng vừa đến thì lâm vân liền trợn tròn mắt ra bốn phía của nơi này là vô tận ao đầm và trũng nước mà khu vực giữa ao đầm này là một hòn đảo nhỏ như vậy người thổ dân kia nói hoàn toàn là không sai ở trong khu rừng nguyên thủy mà lại có một hòn đảo tuy không phải đặc biệt khiến người ta kinh ngạc nhưng lâm vân lại cảm thấy hòn đảo này có chút kỳ dị vất quá chính là quỷ dị thì lâm vân cũng muốn vào xe một lát phải chờ tới khi thăng cấp lên tinh hồn hậu kỳ không biết muốn c h ờ bao lâu mà nơi này có sẵn dược thảo có thể giải độc cho hàn vũ đình cho nên hắn đương nhiên không muốn cứ vậy mà rời đi tuy đã tìm được vị trí nhưng cũng khẳng định phải đi vào nhưng làm thế nào để đi tới cũng là một vấn đề khá lớn bởi vì xung quanh hòn đảo đều là nước ao đầm và những vũng nước khá là kỳ lạ vậy thì làm thế nào tới đó bây giờ chắc là nên dùng bẻ treo hoặc bẻ gỗ để đi qua đây là rừng rậm thiếu cha và cây cối thích hợp làm bè gỗ nhất chính là cây ban sa nó vừa cứng rắn nhưng lại nhẹ là một loại gỗ phù hợp với mọi yêu cầu để làm một chiếc bè mà xung quanh đây lại có khá nhiều cây ban sa lâm vân để hàn vũ đình xuống rồi lấy dao chặt mấy cây ban sa hắn muốn lập tức làm một cái bè gỗ lâm vân đã là tinh hồn trung kỳ cho nên làm việc vô cùng mau lẹ hàn vũ đình thấy lâm vân dùng dao như múa trong lòng âm thầm ngạc nhiên nàng cơ hồ không nhìn rõ động tác của lâm vân chỉ t h ô n g thấy ánh đao lóe lên một cái cây thô lập tức biến thành những thanh gỗ dẹp phẳng lì các loại tài liệu làm bè gỗ đơn giản đã được hình thành lâm vân lại đi tới gần đó cắt lấy một ít dây leo buộc chặt những thanh gỗ lại chất liệu dây leo ở đây rất tốt không sợ bị đứt trong quá trình di chuyển chỉ vài phút sau thì lâm vân đã buộc những thanh gỗ b à n xa thành một cái bè giản dị đặt bè gỗ trong ao đầm rồi ôm lấy hàn vũ đình bước lên trước cái bè lâm vân vận dụng lực lượng tinh vân vào đôi chân làm cho bẻ gỗ nổi trên ao đầm giống như ai đó kéo đi vậy trực tiếp lao về phía trước hàn v ũ đình nằm trong ngực của lâm vân cho dù nàng có ngốc thì cũng biết anh rẻ này của mình không giống một người bình thường rõ ràng có thể dùng chân điều khiển cái bẻ gỗ đi như ca n o vậy nàng kìm lòng không được muốn rời khỏi l ò n g ngực lâm vân để đứng cùng với hắn theo kiểu titanic nhưng bất đắc dĩ khí lực trên người của nàng không còn lại tí nào lâm vân nhìn thoáng qua hàn vũ đình vừa động đậy cho rằng nàng sợ hãi liền ôm nàng chặt hơn hàn vũ đình được lâm vân ôm sâu vào trong ngực trong nội tâm đột nhiên có một chút khác thường thậm chí là có chút động tình khiến cho nàng mắc cỡ đỏ bưng cả mặt vì sao mấy ngày hôm trước mình lại không có cảm giác đầy cho dù lâm vân giúp nàng làm những chuyện vô cùng tế nhị kia nàng cũng chỉ có chút thẹn thùng mà thôi tuyệt đối không đến mức động tình như vậy may mà lâm vân chỉ có tập trung điều khiển bè cho nên không phát hiện ra biểu lộ quẫn bách của hàn vũ đình trong lồng ngực anh r ẻ vì sao anh lại có bản lĩnh như vậy đây không phải lần đầu tiên hàn vũ đình hỏi câu này nàng chỉ muốn di d ờ i sự chú ý của mình để đỡ xấu hổ mà thôi lâm vân lập tức cười chẳng lẽ lại nói cho hàn vũ đình biết mình là một người tu tinh hay sao tuy nhiên hàn vũ đình cũng không tiếp tục chi hỏi vấn đề này mà là nói anh r ẻ em biết anh là người rất có tài năng nhưng anh có thể nói cho em biết vì sao trước kia anh phải giả bộ làm như vậy hay không em thích con người của anh lúc này hơn còn có chiếc vòng trên cổ tì tì là do anh tặng chị ấy sau mắt thấy đã sắp lên tới đảo lâm vân đành phải trả lời những thứ này về x ó g nói sắp tới nơi rồi mà loại gỗ b à n xa này thật không tệ làm thành bè gỗ lại có hiệu quả hơn cả bè tre ờ hàn vũ đình nhu thuận trả lời một tiếng lại cúi đầu vào ngực của lâm vân lâm vân cười cười trong lòng nghĩ còn biết sợ hãi c ỡ đấy đúng lúc này thì đột nhiên dị biến phát sinh oanh một tiếng vang lên một lực lượng rất lớn từ ao đầm đánh thẳng vào bè gỗ lâm vân đang nghĩ tới chuyện của hàn vũ đình và chiếc bè gỗ ban xa hơn nữa do sắp tái đích cho nên tâm tình buông lỏng nên không có để ý khiến cho bè gỗ bị có lực lượng này phá tan thành năm sáu mảnh lâm vân mượn nhờ lật đẩy nhảy cao lên hai mét còn chưa kịp nhìn xuống dưới xem là con gì thì mắt thấy mình sắp phải rơi vào ao đầm lâm vân nhìn vào hòn đảo phía trước thấy chỉ còn cách có vài mét thôi vô lận thế nào cũng không có khả năng thoáng cái là có thể nhảy lên đảo được tại vì không có nơi mượn lực mà một khi mình rơi vào ảo đầm này lại bị sự công kích của con vật chưa biết vừa muốn chống chọi với nó lại vừa muốn chiếu cố hàn vũ đình thì kiểu gì cũng ăn thiệt thòi nếu ở phía dưới không chỉ có một con mà cả một bầy thì không chừng là mình chỉ có một con đường chết công kích của con quái vật này có vẻ là giống như con quái vật trên sông amazon mà hàn vũ đình đã kể mắt thấy đã muốn rơi xuống mà phía dưới là con quái vật đã há rộng cái miệng đầy khủng bố chỉ chờ hai người lâm vân rơi xuống là làm thịt lâm vân liền hít vào một hơi hàn vũ đình cũng nhìn thấy mình và lâm vân sắp rơi vào miệng quái vật sợ tới mức nhắm chặt mắt lại lâm vân nhìn con thú biết rằng hôm nay khó mà tránh được một trận ác chiến lúc rơi xuống miệng của nó lâm vân dùng sức đá ra đồng thời mượn nhờ lực của cú đá này lần nữa nhảy lên hai ba mét đã biết là không thể không rơi xuống ao đầm lâm vân liền vận lực ném hàn vũ đình lên bờ đồng thời cũng ném cả cái ba lô theo ném xong hàn vũ đình và cái ba lô thì lâm vân từ từ rơi xuống ao đầm hàn vũ tích thì bị lâm vân ném lên bờ trượt xa ra một lúc nhưng chỉ thấy hơi đau ở phần mông bên trái không có tổn thương gì chỉ là tay chân nàng vẫn như vậy không có khí lực quái thú bị lâm vân đá một cước rõ ràng không có há miệng nữa làm cho lâm vân không cách nào mượn lực hàn vũ đình ngồi trên bờ trợn mắt nhìn lâm vân rơi xuống ao đầm cây bà lô rớt xuống bên cạnh nàng sau khi lâm vân rơi xuống nước trong ao đầm kêu lên sùng sục sau đó thì yên tĩnh hàn vũ đình nhìn chằm chằm vào ao đầm một lúc mới kịp phản ứng là lâm vân đã rơi vào trong đó một tiếng khóc xé rách cả cổ họng vang lên lâm vân anh rẻ ở bên cạnh lâm vân vài ngày từ cảm kích việc lâm vân đã cứu mình rồi đến sùng bái lâm vân liên tục chiếu cố nàng mà không hề có một câu than vãn khiến cho nàng thậm chí sinh ra một ít cảm xúc mà chính nàng cũng không biết nhưng hiện tại lâm vân đã rơi vào ao đầm biến mất không thấy gì nữa nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn và cô đơn nàng hầu như quên hết tình cảnh của mình quên hết việc nàng sẽ chết nếu không có lâm vân ở bên cạnh không biết khi nào thì lâm vân đã trở lại một người mà nàng ỉ lại lúc này nàng mới chợt hiểu mất đi lâm vân nàng không cách nào thừa nhận sự thật này không muốn mất đi anh r ẻ hàn vũ đình chỉ biết không ngừng khóc nước mắt rơi đầy mặt thanh âm sớm đã trở nên khan khan không phát ra được thanh âm nào nữa lâm vân thực xin lỗi là em hại chết anh tỉ tỉ thực xin lỗi là do em mà anh r ẻ mới rơi vào đầm lầy em thực sự xin lỗi hai người t ỷ t ỷ em rốt cuộc đã hiểu vì sao chị yêu anh ấy như vậy thực xin lỗi t ỷ t ỷ là em sai rồi anh r ẻ là người đáng giá để chị yêu thương là do em không hiểu được thế nào là tình yêu đôi khi em thực sự hâm mộ chị t ỷ t ỷ c h ỉ có một người chồng nhớ nhung chị như vậy anh ấy là một người chồng tốt nhưng là hiện tại em mới hiểu nàng đã không còn sợ hãi với tử vong nữa chỉ còn lại sự sợ hãi với cô đơn hiện tại nàng chỉ có cô đơn v ô tận cô đơn anh rẻ anh đã muốn đi thì vì sao lại muốn vứt em một mình lên bờ em cũng muốn đi cùng anh em không muốn chết cô đơn một mình em rất sợ một mình ở đây thực sự rất sợ em rất muốn nằm lại trong ngực của anh cùng anh rơi vào ao đầm anh rẻ anh chờ em em sẽ đi theo anh hàn vũ đình thì thào nói rồi dùng hết khí lực toàn thân muốn bò tới phía ao đầm để cùng chết với lâm vân chờ chỗ này chậm rãi chết còn không bằng chết cùng một chỗ với anh rể nàng không muốn chịu đựng sự cô đơn vô tận kia nàng muốn xuống ao đầm để chết cùng anh rể m à n g chỉ tiếc rằng không thể chết ngay trong ngực của anh ấy vài ngày trước thôi đối mặt với tử vong nàng rất sợ hãi nhưng hiện tại hàn vũ đình lại cảm thấy tử vong có thể làm cho nàng giải thoát rất nhiều chuyện nàng cảm thấy rất bình tĩnh không còn sợ hãi hay lo lắng mà chỉ kiên định bò tới ao đầm dù tốc độ của nàng chỉ giống như một con ốc sên nhưng ý thức của nàng đã lộn xộn trong ý thức của nàng chỉ còn sự kiên định muốn chết trong ao đầm muốn chết cùng với anh rẻ lâm vân vừa rơi vào ao đầm thì liền biết được không tốt cũng không phải là hắn sợ sẽ bị chết ngạt trong này hiện tại hắn có tinh hồn có thể nội hô hấp trong cơ thể cho nên dù là chìm trong nước mấy chục phút cũng không thành vấn đề đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hắn muốn đưa hàn vũ đình lên bờ trước hắn có thể nhịn thở trong nhiều phút nhưng hàn vũ đình không làm được nên hắn không có lo lắng cái này mà hắn lo lắng con quái vật vừa nãy có thể trốn đâu đó ở đầm lầy đánh lén mình vậy thì mình sẽ nguy hiểm rồi c ò n có không biết loại quái vật này có sống bầy đàn hay không một hai con thì còn không sợ chứ tới cả một bầy thì coi như song đời nhưng lúc rơi vào trong ao đầm này lâm vân lại hoàn toàn không cảm giác được xung quanh có nguy hiểm gì chỉ có thể căn cứ vào sự bà động của nước để phán đoán mà mùi vị trong cái đầm lầy này thật là khó ngửi khiến cho lâm vân buồn nôn lâm vân không dám cử động đứng yên tại chỗ hơn mười phút nhưng vẫn không có thấy dấu hiệu nào muốn tập kích trong lòng hắn vô cùng buồn bực không biết quái thú vừa đụng vỡ cái bè bừa rồi ở đâu mà chờ ở đây cũng không phải kế sách lâu dài cũng may là đã đưa hàn vũ đỉnh lên bờ có lẽ cô nàng tạm thời an toàn trên đó lâm vân bắt đầu chậm rãi di động bùn lầy ở trong ao đầm càng ngày càng mỏng thậm chí đã nghe được tiếng nước chảy trong lòng lâm vân vui vẻ xem ra vận khí của mình không sai có thể bơi tới chỗ đầy nước nhưng lâm vân cũng không dám buông lỏng đề phòng quả nhiên đúng lúc lâm vân muốn tới được chỗ có nhiều nước thì một cỗ lực lượng cực lớn phóng tới ngay ở bên phải của hắn không ngờ con quái vật này một mực bám theo mình tới tận đây mà mình lại không phát hiện ra có thể thấy là con vật này có một khả năng lẩn trốn kỳ lạ nào đó thậm chí là nó có thể có chút linh trí đoán chừng là do nó bị mình đá cho một cước có chút sợ hãi nên một mực thăm dò mình tới nơi này nó thấy lâm vân sắp rời khỏi khu vực đầm lầy mới đột nhiên tập kích lâm vân âm thầm cười lạnh Cho dù My có cẩn thận, thì cũng phải uống nước chân của thận thì phải dù My uống rửa lâm ã o tử. một trả Bị My mày này đánh nén lần, lần này ông sẽ trả lại. l sẽ v â vân, Lâm Vân Lâm n không giữ sức nữa, mà xuất ra 10 thành lực lượng tinh vân, một cước đá vào cổ con quái thú. Một tiếng oanh vang lên, toàn giống như một viên đạn tiến dòng nước chung quanh kịch thú. thú thể pháo phía cho phải tẽ ra làm hai. giữ quái liệt quái sức sau, lực cước cổ cước lực cơ ra ra mà một Một một một mà làm vào xuất vọt về v đá đá bị tẽ â n đoán chừng con vật này thì không chết cũng mất nửa cái mạng nên cũng lời đuổi theo nó mà bơi nhanh về phía h o à n đảo lên trên đảo lâm vân chẳng quan tâm bùn đất bẩn trên người mà tranh thủ thời gian chạy về phía hàn vũ đình khi chạy tới nơi rõ ràng không trông thấy nàng đâu trong lòng lâm vân cả kinh chả lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao thế nhưng vừa quay đầu thì hắn liền thở dài một hơi cô nàng hàn vũ đình này không biết khi nào thì đã lết tới phía ao đầm nhưng cô nàng muốn làm gì vậy nhỉ hàn vũ đình em làm gì thế vì sao lại bỏ ra đấy làm gì lâm vân có chút tức giận đã đưa cô lên bờ rồi thì cô cứ nằm đó chờ tôi là được b ò về phía eo đầm để làm cái gì nghe thấy tiếng gọi của lâm vân thân thể hàn vũ đình liền run lên chẳng lẽ là ảo giác nếu không vì sao mình lại vừa nghe thấy tiếng anh rẻ gọi hàn vũ đình không dám quay đầu lại nàng sợ lúc quay đầu thì ảo ảnh sẽ biến mất em làm cái gì vậy hàn vũ đình lâm vân thấy biểu lộ của hàn vũ đình có vẻ không đúng vội vàng hỏi lại lần nữa đồng thời đi về phía nàng hàn vũ đình đột nhiên quay đầu lại đúng là lâm vân anh ấy không có chết niềm vui tràn ngập trong lòng khiến nàng không nhịn được c h à o nước mắt khàn giọng gọi anh r ẻ nhưng chỉ gọi được một tiếng này nàng liền không chịu được sự tra tấn về tinh thần và thể lực h ồ n mê bất tỉnh tuy lâm vân không biết vì sao hàn vũ đình phải bò tới ao đầm nhưng hắn cũng đoán được là nàng ấy muốn đi cứu mình thật là một cô gái ngốc chẳng lẽ cô nàng bò tới ao đầm thì có thể cứu được mình sao chỉ tốn công vô ích mà thôi lâm vân lại ôm hàn vũ đình đang hôn mê lên đi tới bên cạnh một cái hồ nước rồi đặt nàng nằm ở đó lâm vân cởi hết quần áo của mình ra giặt c h â n người dính đầy bùn đất rất bẩn ngay cả đầu tóc cũng bết bát phải rửa giấy lại tuy nhiên nơi này quá nguy hiểm hắn không dám để hàn vũ đình ở chỗ khác cho nên phải đặt nàng ngay bên cạnh hồ nhưng khi lâm vân tóng rửa xong thì mới phát hiện ra là quần áo của mình ở trong ba lô mà cái ba lô thì là cạnh hàn vũ đình đành phải mang thân thể trần chuồng với cái đèn pin trung quốc dài lòng ngoằng đi tới cái ba lô để lấy quần áo cũng may là hàn vũ đình còn đang hôn mê lâm vân vừa mặc quần ngắn vào thì hàn vũ đình liền tỉnh đang vừa mở mắt thì thấy lâm vân mặc quần áo liền gọi anh r ẻ lâm vân xấu hổ vô cùng nhưng hàn vũ đình hình như không quan tâm thì phải chỉ ngơ ngác nhìn lâm vân đang mặc quần áo con mắt không hề có ý nhắm lại anh r ẻ anh không chết thật tốt quá Hàn、vũ、Đình nhịn không Vũ được lâm vân nhìn hàn vũ đình mới biết là nàng ấy sợ hãi vì thấy là mình rơi xuống đầm nước tuy nhiên nàng ấy sợ hãi cũng là việc bình thường thôi nếu như mình không còn sống hàn vũ đình nhất định cũng không sống nổi nàng ấy không thể cử động thì làm sao có thể sống được trong một khu rừng nguyên sinh như vậy vì sao em lại bỏ tới gần ao đầm em không biết là chỗ đó rất nguy hiểm sao lâm vân vội vàng mặc quần áo nhìn hàn vũ đình mà hỏi hắn thực sự không hiểu hàn vũ đình đã không còn k h í lực để nhúc nhích vì sao còn cố gắng bỏ tới ao đầm chẳng lẽ nàng ấy bỏ tới đấy là có thể cứu được mình sao em hàn Bố đình ngạn lời nàng không biết nên trả lời thế nào với lâm vân chẳng lẽ lại nói là do mình không chịu nổi sự d à y vò của cô đơn chẳng lẽ nói là mình không muốn chết cô đơn một mình trên bờ mà muốn rơi v à o đầm chết chung với hắn chẳng lẽ lại nói là vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai được rồi từ nay về sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa hiện tại anh mang em đi tìm thảo dược tìm được dược thảo giải độc cho em thì em có thể tự đi đường được rồi lâm vân thấy hàn vũ đình ấp á úng thì cũng lười hỏi tiếp cô bé có tính cách hấp tấp này không ngờ hôm nay lại nhu thuận như một chú mèo nhỏ không khỏi thở dài một hơi hoàn cảnh quả nhiên có thể làm thay đổi hết thảy anh r ẻ hàn vũ đình lần nữa gọi một tiếng nàng đột nhiên rất muốn nằm tiếp trong ngực của lâm vân còn về chuyện nàng có thể đi được hay không nàng đã không còn nóng lỏng như mấy hôm trước thậm chí nàng cảm thấy trong ngực của hắn mới là nơi ấm áp nhất là nơi mà nàng không bao giờ phải sợ hãi làm sao lâm vân có chút kỳ quái nhìn hàn vũ đình đang nằm trong ngực mình em cũng muốn tắm rửa hàn vũ đình thực sự muốn tắm rửa những ngày này cứ loanh quanh trong rừng lại bò lê bò lết ở trên đất một hồi lâu nàng sớm đã cảm thấy cả người khó chịu hôm nay trông thấy lâm vân tắm rửa cho nên cũng muốn tắm rửa cho sạch sẽ một chút nàng không lo ngại tắm rửa trước mặt anh r ẻ chết nàng còn t r ả sợ cơ mà á c h lâm vân xứng sở mình giúp hàn v ũ đình đi vệ sinh đã là chuyện bất đắc dĩ cho nên mình mới muốn mau chóng tìm d ư ợ c thảo để nàng có thể lấy lại khí lực về phần viên các v ũ đình muốn tắm rửa thì nàng khẳng định là cần mình phải hỗ trợ s ờ mó cái này thì ngày mai tắm cũng được chịu bẩn một chút có sao đâu hôm nay anh sẽ tìm thảo d ư ợ c giải độc giúp em kèm lấy lại sức lực của mình thiếng tắm lâm vân t h ẩ m nghĩ nhìn tắm rửa một ngày cũng có gì khác đâu vẫn là nên để cho nàng ta tự mình tắm rửa nếu mình giúp nàng ta tắm rửa thực sự là vâng hàn vũ đình trầm thấp trả lời một tiếng rồi không nói gì nữa không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì lâm vân cũng im lặng ôm hàn vũ đình bắt đầu đi loanh quanh đảo để tìm kiếm dược thảo mà người thổ dân kỳ quái kia nói tới đây cũng không phải là một hòn đảo khá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ khắp nơi đều là bụi cây bụi gai cùng vô số những loài rắn độc và côn trùng không tên đi qua đi lại như mở hội tuy lâm vân không sợ nhưng cũng không muốn bị nó cắn một phát rồi lại mất công phải đi bước độc lâm vân khẳng định là cho dù con rắn đã cắn hàn vũ đình cắn mình thì mình ở chỗ này cũng sẽ không có việc gì cũng có thể bước độc độc ra thế nhưng không bị cắn thì vẫn là tốt hơn ở chỗ này có vô số nọc độc mà mình còn không biết dùng lực lượng tinh vân bước ra cũng khá là phiền toái mà quan trọng nhất là mình còn muốn chăm sóc cái cô bé hàn b ũ đình không thể nhúc nhích này như lần trước mình bị trúng độc trưởng tay của lão đạo sĩ kia mình phải dùng một viên linh thạch mới có thể bước được hoàn toàn chất độc ra mà linh thạch trong tay mình không có nhiều vạn nhất mà không tìm thấy linh thạch ở đây thì hắn còn muốn dựa vào hai viên linh thạch sót lại để kết tinh Kỳ quá i chính là hiện là ban ngày mà rơi lại cứ bay tán loạn khắp nơi lâm vân tự nhủ rơi rơi là một loài hoạt động về đêm vì sao khi trời còn sáng mà chúng vẫn ra ngoài đi dạo lúc trước hắn đã cảm thấy hòn đảo này kỳ lạ giờ thấy động thực vật ở đây cũng kỳ lạ nốt tốt nhất là nhanh chóng tìm ra dược thảo rồi lập tức chìm cút rời khỏi đây nhưng lâm vân đã đi được cả nửa hòn đảo cũng không thấy được dược thảo mà mình cần mà trời thì đã sắp tối rồi anh già nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút ngày mai tìm tiếp hàn vô đình thấy lâm vân từ qua tới giờ còn chưa ngủ được một giấc nào thậm chí nàng còn chưa từng thấy lâm vân ngủ bao giờ mỗi lần nàng tỉnh là lại thấy lâm vân đã nấu xong đồ ăn hôm nay lại trông thấy hắn rơi vào ao đầm tuy đã bò lên được nhưng trong lòng vẫn lo lắng lâm vân thấy thế liền nói thôi thì cũng được lâm vân nhìn hàn vũ đình trong ngực có vẻ như nàng ta đã đói bụng đang muốn đặt hàn vũ đình xuống rồi lấy chút gì ăn thì một cỗ linh khí nhàn nhạt, nhạt chuyển tới làm lâm vân giật mình lập tức ôm hàn vũ đình chạy về chỗ phát ra linh khí hơn mười phút sau lâm vân tìm thấy một cái huyệt động cái huyệt động này nhìn có vẻ như trên mặt đất nhưng nhìn kỹ lại thì không phải chỗ địa hình mà mình đang đứng này cao hơn những chỗ khác có thể nói từ cửa động càng đi vào sâu thì địa hình càng cao dần lên mà linh khí rõ ràng từ trong động này tỏa ra lâm vân lập tức muốn xông vào động nhưng đột nhiên trông thấy một vài cây thảo dược mọc ngay cửa động mà thảo dược đó giống hệt với thảo dược được vẽ trên bức tranh của gã thổ dân không ngờ lại đơn giản tìm được như vậy lâm vân không hề nghĩ ngợi muốn đi lên hái lấy v à i cây nhưng hắn còn chưa kịp hái thì có thanh âm rầm rầm xuất hiện ở bốn phía lập tức trong bụi cỏ xuất hiện vô số những con rơi bay về phía lâm vân lâm vân nhìn thấy bầy rơi đông nghịt như vậy Cho dù là một người từng trải như hắn cũng cảm thấy da đầu run lên liền tranh thủ hái lấy hai cây đưa cho hàn vũ đình không chút n g h i ngợi chùi toặt vào trong động tuy nhiên vừa chui vào động thì lâm vân liền cảm giác được sự lựa chọn này của mình là sai lầm bên ngoài đã có nhiều rơi như vậy trong động không phải càng nhiều hơn sao lâm vân vừa đi vào trong động liền lấy con dao trong túi ra chuẩn bị một khi có bầy rơi tập kích sẽ lập tức đánh trả nhưng hắn ở trong động đợi đã lâu cũng không thấy một con rơi nào tấn công hắn mà bầy rơi bên ngoài rõ ràng chỉ đuổi tới cửa động là không vào đây là chuyện gì vậy lâm vân cả kinh ngay cả bầy rơi cũng không dám chui vào trong cái động này đây là động gì nhưng mình rõ ràng cảm thấy là có linh khí ẩn hiện trong này mà mà càng đi vào sâu thì càng cảm thấy linh khí ba động mạnh hơn lâm vân khẳng định trong này không chỉ có một vài cái linh mạch mà thôi hàn vũ đình cũng nhìn chằm chằm vào cái động tối om trong lòng suy nghĩ sợ hãi nhưng vẫn nằm trong ngực của lâm vân cảm giác sợ hãi đã giảm đi rất nhiều lâm vân ôm chặt hàn vũ đình cẩn thận đi sâu vào động dưới chân hắn thỉnh thoảng giẫm phải xương cốt của loài động vật gì đó cho nên càng thêm đề phòng lâm vân cũng mang theo một cái đèn mỏ nhưng hắn không nghĩ tới việc lấy ra có thể từ nay về sau còn có khả năng dùng tới lạnh quá hàn vũ đình đột nhiên ôm chặt lấy lâm vân hơn lâm vân đã tạo thành tinh hồn cho nên hắn không cảm thấy gì nhưng hàn vũ đình vừa cử động hắn đã cảm thấy nơi này xác thực lạnh hơn bên ngoài rất nhiều hơn nữa càng đi sâu vào trong lại càng lạnh lâm vân phỏng t r ừ n g đi thêm vài chục mét nữa hàn vũ đình sẽ không chịu nổi nhưng nếu đặt nàng ở một chỗ thì quá nguy hiểm rồi mà linh khí ba động khiến lâm vân buộc lòng phải đi tiếp ngay tới đây hắn liền thúc đẩy lực lượng của tinh vân theo lưng của hàn vũ đình trực tiếp lan tới cơ thể nàng trong trước mắt cảm giác lạnh giá trên người nàng đã bị khu trục đi hết càng đi về phía trước nhiệt độ đã đạt tới ngưỡng đóng băng dưới cái không khí ẩm ướt lạnh giá này nếu không có lực lượng tinh vân của lâm vân duy trì thì hàn vũ đình khẳng định không chịu nổi từng dòng khí nóng từ tay lâm vân truyền vào cơ thể hàn vũ đình nàng lập tức cảm nhận được nội tâm càng sinh ra một loại cảm tình khó nói nên lời với lâm vân buồn cười là lúc trước mình còn coi anh ấy như người điên nếu không phải mình trùng hợp gặp được anh ấy ở đây thì có lẽ cả đời này của mình cũng không thể biết được bản lĩnh của anh ấy có ít người quả nhiên không thể dùng ánh mắt để nhìn họ đâu nhưng bản lĩnh này của anh ấy chẳng lẽ tỉ tỉ cũng biết sao lâm vân chỉ chú ớ t ớ i linh khí trong cái động này hắn vươn tay ra sau lấy cái đèn mỏ trong ba lô rồi bật lên nhìn quả nhiên dưới đất có rất nhiều xương trắng cũng đã hư thối mục nát mà bốn vách động xung quanh thì ẩm ướt nhưng nhìn kỹ lại thì không phải là nước mà là những phiến băng mỏng đi trong cái động này chừng một giờ lâm vân mới tới được một cái hố rộng khoảng vài chục mét kỳ thực cái hố này gọi là một cái ao nhỏ thì chính xác hơn không biết cái ao này là do người nào đào hay tự nhiên thành ra nước trên mặt ao rõ ràng lại không đóng băng mà bốc lên sương mù nhàn nhạt, nhạt lâm vân không dám xác định sương mù này có độc hay không hắn đã từng gặp một cái hồ băng vụ ở rừng rậm vạn cốc bốc lên sương mù như vậy nhưng sương mùa đó không có độc lắm cẩn thận tìm tòi trong hồ không biết là có cái gì nhưng lại tạo cho lâm vân một cảm giác rất quỷ dị lâm vân thậm chí hoài nghi sự quỷ dị của hòn đảo này có phải nó bắt nguồn từ cái hồ này không tuy rất muốn nhảy vào trong hồ để xem xét một lượt nhưng hắn lại không thể bỏ hàn vũ đình xuống nhiệt độ nơi này đã đạt tới âm độ sâu nếu thả nàng ta xuống nơi này phòng chừng vài phút sau nàng sẽ chết vì lạnh cũng may l i ê n khí bà động không nằm trong cái hồ mà lở bên cạnh anh r ẻ anh đang tìm vật gì vậy có phải rất quan trọng hay không nếu cần thiết thì anh để em lại chỗ này cũng được rồi anh đi tìm đi hàn vũ đình nhìn ra sự dò dự của lâm vân thả em ở đây chỉ sợ em không chịu được tới nửa giờ đâu lâm vân nhìn hàn vũ đình nói em có thể chịu được anh yên tâm hàn vũ đình nghĩ lâm vân đi xa như vậy có lẽ là để tìm vật này nếu chỉ vì mình mà không lấy được chẳng phải đã tốn công vô ích hay sao trải qua mấy ngày này nàng đã biết lâm vân không phải là người bình thường nói anh ấy là kẻ điên thì càng thêm buồn cười hơn nữa nàng còn khẳng định tỉ tỉ cũng đã biết lâm vân đã trở lại bình thường lâm vân có chút kinh ngạc nhìn hàn vũ đình trong lòng tự nhủ điều này không giống với tính cách của cô nàng tí nào nhưng vẫn nói không cần đâu anh đã tìm được vật cần tìm rồi lâm vân t ớ i chỗ tản ra linh khí cẩn thận nhìn bốn phía không có phát hiện dị thường chỗ này có lẽ tồn tại một linh mạch nhưng không biết vì sao một linh mạch lại có thể tản ra linh khí dày đặc đến như vậy nhưng khi đến gần linh mạch lâm vân lại cảm nhận được trong linh khí còn kèm theo chút năng lượng băng hàn như vậy lâm vân không thể dùng linh mạch này để tu luyện khó trách là trong động này lại lạnh lẽo như vậy nguyên do là từ cái linh mạch ở đây mang theo khí lạnh muốn xem xét linh mạch thế nào thì phải đi xuống hồ cẩn thận mà tìm kiếm mà hiện tại mình không có thời gian còn có chính là cái loại thảo dược giải độc cho hàn vũ đình đã lấy được rồi thì cứ nên chữa trị cho nàng trước rồi tính sau lâm vân ôm hàm vũ đình bắt đầu trở về hàn vũ đình thấy lâm vân tìm được đồ vật rồi nhưng không có cầm đi không khỏi kinh ngạc hỏi anh r ẻ không phải nói chỗ đó có thứ mà anh cần sao À... bây giờ anh còn chưa phát hiện ra thứ mà anh muốn anh trước cứ mang em ra ngoài đã rồi tìm một chỗ giải độc việc còn lại thì sau này hãy nói lâm vân t h ẩ m nghĩ đợi cho tu vi của mình cao lên nữa thì lại tới hàn vũ đình trầm mặc không nói gì nhưng trong lòng thì nghĩ nếu giải được độc mình sẽ không còn được anh r ẻ ôm trong lòng nữa lâm vân thì vẫn đang suy nghĩ trong này chỉ có lạnh mà thôi vì sao bầy rơi lại không dám tiến vào thật là khó hiểu Còn có có cốt chuyện Cái còn có rất nhiều bí ẩn cần nhiều xương trên như động này nhiều ẩn vì vậy, gì. sao ra phải khám phá. xảy mặt đất rất đã bí lâm v â n nghĩ t h ầ m bên ngoài còn có rất nhiều rơi mà trong này thì đã không còn quá lạnh nữa rồi không bằng ở luôn chỗ này giải độc cho vũ đình nhưng hắn lại nhìn chung quanh một lúc cuối cùng vẫn là buông tha một là trong này còn tiềm ẩn nguy hiểm gì đó chưa biết hai là còn chưa biết thảo dược có tác dụng phụ gì hay không vẫn là ra ngoài chậm rãi điều trị mới là cách làm đúng đắn nghĩ tới đây lâm vân quyết định mang hàn vũ đình ra ngoài để từ từ chữa trị thấy lâm vân ôm mình đi tới cửa hang hàn vũ đình lo lắng nói anh rẻ ở ngoài cái động này có nhiều rơi như vậy chúng ta có ra ngoài được không lâm vân cười nói anh có biện pháp nghe lâm vân nói vậy hàn vũ đình liền nhắm mắt lại trong nội tâm đương nhiên là tin tưởng những lời lâm vân nói trong lòng n à n g bây giờ lâm vân đã trở thành một danh t ử vạn năng chỉ cần lâm vân nói có thể làm vậy thì nhất định có thể lâm vân cũng mặc kệ hàn vũ đình đang nghĩ gì lúc đi tới gần cửa hang hắn đột nhiên tăng tốc đồng thời lấy một cái áo chùm lên người rồi lao ra bên ngoài đông nghịt là rơi nhìn một cái cũng đã làm người ta sởn gai ốc lâm vân liền vận chuyển lực lượng tinh vân ngay lập tức cái áo này mang theo một tầng khí tức kỳ lạ lâm vân t r ù m cái áo lên rồi lao ra ngoài chạy ra hang động hắn liền chạy thẳng một mạch không nghỉ tuy mùi tanh của rơi là rất nồng nhưng nhờ có cái áo mang theo kình lực nên không con rơi nào có thể lao tới được cứ có con rơi nào lao vào là lại bị kình lực trên áo đẩy văng ra ngoài chỉ mất vài phút thì lâm vân đã xông ra khỏi bảy rơi nhưng hắn còn chưa kịp thở phào thì đã thấy bảy rơi đông nghìn nghịt đuổi theo phía sau lâm vân liền kinh hãi trong lòng tự nhủ bố mày đã ra khỏi động rồi vì sao những con rơi thần kinh này vẫn còn đuổi theo tuy nhiên hiện tại không phải là lúc suy nghĩ tới vấn đề này phải tranh thủ thời gian thoát khỏi bầy rơi một khi bị chúng vây kín thì cho dù thể lực của hắn có nhiều hơn nữa cũng không thể đào tẩu mà nếu quay lại giết thì giết được bao nhiêu phải biết số lượng rơi đang đuổi theo hắn này phải là một con số thiên văn những con rơi này giống như có thâm cừu đại hận với lâm vân vậy không ngừng đuổi theo lâm vân thì không biết là chuyện gì xảy ra chỉ có thể không ngừng chạy hùng hục về phía trước cũng may tốc độ hắn rất nhanh bằng không bày rơi đã sớm bắt kịp và bao vây tuy nhiên cho dù tốc độ của lâm vân có nhanh nữa vẫn bị bày rơi dồn theo phía sau rất sát không có ý định buông tha mà đằng sau còn không ngừng có thêm những con rơi khác gia nhập lâm vân thẩm nghĩ trên hòn đảo n h ỏ nhỏ như vậy cho dù có chạy xa đến mấy thì cũng chỉ quanh quẩn ở đây thể lực của mình sớm muộn gì cũng bị bọn rơi này làm cho hao hết đây là thứ yếu chẳng những là có b ả y rơi đuổi theo thậm chí đằng trước cũng có rất nhiều rơi ở đâu đó bay tới chặn đường lâm vân cơ hồ đã chạy quanh cái đảo nhỏ này vài vòng nhưng b ả y rơi vẫn nguyên ý chữ không chịu buông tha mà số lượng chỉ tăng chứ không giảm lâm vân chẳng những không ngừng vận chuyển lực lượng tinh vân chạy đông chạy tây mà còn phải vận chuyển lực lượng tinh vân vào cây áo để xua đi đám rơi hơn nữa số rơi này không có dấu hiệu giảm bớt còn tăng lên chóng mặt nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ bị bầy rơi này bao vây nhưng hiện tại ngoài trừ chạy trốn ra lại không có biện pháp nào xử lý nếu không thì đành trở lại cái hang kia nhưng lâm vân cũng không dám trở về chỗ đó nhờ đ ầ u đám dây này liều lĩnh đuổi vào trong động thì lúc đó coi như là bắt b à b à trong dọ hàn v ũ đình cảm thấy không đúng vì sao lâm vân không ngừng chạy bởi vì hắn vận động liên tục cho nên mùi ở trên cơ thể hắn phát ra càng nồng đậm làm cho nàng si mê không thôi thậm chí là quên luôn hỏi lâm vân vì sao cứ phải chạy thục mạng như vậy lâm vân vẫn đang suy nghĩ vì sao đám rơi đuổi theo mình mình còn chưa giết một con nào cho nên nói trả thù thì là nghĩ không thông nói sau chưa từng nghe nói là loại rơi còn biết trả thù bao giờ mình đâu có lấy gì trong hang động đó đâu đột nhiên lâm vân lại nghĩ tới hai cây thảo dược trong tay hàn vũ đình không phải là do hai cái cây quỷ này chứ rất là có khả năng nghĩ tới đây hắn liền vội vàng nói vũ đình em mau ăn hai cái cây dược thảo này trước đi h ắ n vũ đình giống như không nghe thấy lời lâm vân vẫn chăm chú ghé sát vào ngực hắn lâm vân chỉ đành phải đẩy nàng một chút nàng vẫn không nói gì chỉ nghe h ắ n vũ đình nói anh rẻ thanh âm còn mang theo vẻ cười mị và lười biếng lâm vân liền cả kinh h ắ n vũ đình bị sao vậy chẳng lẽ do chất độc phát tác s a o vì sao thanh âm lại nghe kỳ lạ như vậy em có sao không h à n vô đ ì n h lúc này mới kịp phản ứng khuôn mặt trở nên đỏ bừng ấp áp úng muốn nói lại không nói ra lời lâm vân thấy thế cũng l ờ i dài dòng với nàng vội vàng nói mau ăn hai cái cây đó đi lâm vân còn đang định thử nghiệm dược tính của nó trước sau đó lại dựa theo phương pháp của người nọ để chế thuốc nhưng hiện tại đã không còn thời gian rồi bầy rơi rất có thể vì hai cây cỏ này mới dồn mình như vậy nếu còn không ăn bầy rơi sẽ không ngừng đuổi theo phía sau chạy lâu đến mấy thì cuối cùng cũng bị đuổi kịp mà thôi không thể bị đám rơi này làm thì đa hàn vũ đình thấy khuôn mặt của lâm vân nghiêm túc cũng cả kinh không kịp nghĩ ngợi nhiều tranh thủ thời gian theo lời của lâm vân cho hai cây cỏ vào miệng rồi nhai nuốt mấy ngày hôm trước nàng còn ăn dễ cỏ cho nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã nhai hết hai cây cỏ này lâm vân thấy hàn vũ đình đã nuốt dược thảo mới nhẹ nhàng thở ra còn chưa kịp quay lại s a n bảy rơi thì phát hiện sắc mặt của hàn vũ đình bắt đầu biến thành tái nhợt thậm chí còn phát ra t h a n h âm rên rỉ thân thể hắn cũng run lên lâm vân kinh hãi thảo dược có đọc s a o nhất định là vậy rồi nhưng vì sao nam tử mới gặp lần đầu kia lại lừa mình mình và y không oán không k i ề u thậm chí mình còn giúp y đánh chết con hổ hàn vũ đình càng ngày càng run rẩy lâm vân không dám chạy nữa tranh thủ thời gian dừng lại quay đầu nhìn thì đã không thấy b ả y rơi quả nhiên những con rơi này dồn mình là vị của hai cây thảo dược trong tay hàn vũ đình lâm vân thở phào nhẹ nhõm tốt rồi nếu n h ư con rơi này còn tiếp tục đuổi theo thì hắn thực sự không có biện pháp nào lập tức tìm một nơi sạch sẽ rồi lấy ra một cái chăn đặt hàn vũ đình nằm lên đó bàn tay thì đặt sau lưng nàng lực lượng tinh vân rất nhanh dò xét tình huống của nàng thảo dược này giống như không có công năng trừ độc mà còn kích thích độc tố trong người hàn vũ đình tản ra lâm vân âm thầm tức giận đành phải tiếp tục trợ giúp hàn vũ đình bức độc chỉ là tốn rất nhiều sức lực khi bị đám rơi kia đuổi theo cho nên lực lượng tinh vân còn s o n lại trên người hắn cũng là rất ít tuy rất muốn nghỉ ngơi rồi mới giúp hàn vũ đình bức độc nhưng lâm vẫn biết thân thể của nàng không đợi được đến khi đó lâm vân sử dụng lực lượng tinh vân còn lại để bức độc t r o n g người hàn vũ đình thì mới phát hiện là người kia không lừa mình nguyên bản có một lượng độc tố là không thể bức ra được thế nhưng lần này mình lại có thể dễ dàng đẩy nó ra ngoài xem ra tình trạng của hàn vũ đình là do tác dụng phụ của dược thảo mang lại nhưng hình như người kia bảo là phải dập nát thì mới dùng được trực tiếp ăn cũng đâu có khác gì sau khi bước hết độc tố trong người hàn vũ đình lâm vân liền mệt mỏi không chịu nổi tuy biết ở trên đảo này thì chỗ nào cũng có thể nguy hiểm nhưng hắn thực sự quá mệt mỏi trông t h ấ hàn vũ đình đã tỉnh lại liền cười nói em tỉnh rồi s a o anh nghỉ ngơi một lúc đây lát sau gọi anh dậy nói xong lâm vân liền ngoẹo đầu ngủ luôn hàn vô đình d ơ tay sờ lên mặt của lâm vân thì mới phát hiện là tay mình đã có thể dễ dàng cử động chất độc trong người mình đã được giải rồi sau bàn tay sờ mó lên mặt của lâm vân trong nội tâm nàng rất đau lòng vì mình mà lâm vân cơ hồ mấy ngày đều không ngủ ngay cả một người không tầm thường như anh ấy mà đến hôm nay cũng phải mệt mỏi ngủ t i ế p đi mà trước kia mình lại đối xử với anh ấy như vậy mặc dù biết là lâm vân vì tỉ tỉ mới tận lực cứu nàng nhưng nàng vẫn bị lâm vân đả động lặng lẽ di chuyển nhích tới gần lâm vân lần nữa vuốt ve lên khuôn mặt đầy góc cạnh của hắn khi chạm vào cảm giác rất mềm mại có lâm vân làm anh r ẻ thật là tốt t ù t ì thật là hạnh phúc buồn cười là còn có nhiều người coi thường anh r ẻ của mình họ cũng giống như mình trước đây vậy lúc mình tuyệt vọng thì gặp được anh ấy còn được anh ấy ôm trong ngực chăm sóc tận tình có lẽ mấy ngày này là mấy ngày mình sẽ không bao giờ quên nhìn khuôn mặt của lâm vân lúc ngủ vẫn c o mày lại trong lòng hàn vũ đình có một loại cảm giác đau xót không nói nên lời thực xin lỗi em đã thương tổn đến anh và t ỷ t ỷ quá nhiều từ nay về sau em nhất định sẽ đền bù lại cho hai người t ỷ t ỷ nếu như lâm vân không phải là anh r ẻ của em thì thật tốt biết là bao nhiêu hàn vũ đình đột nhiên bừng tỉnh ôm đầu của lâm vân vào trong lồng ngực trong lòng nàng thở dài thứ mình không thèm để ý lại là thứ mà mình muốn có nhất cũng là thứ mình khó đạt được nhất anh rẻ chỉ có t ỷ t ỷ mới xứng đáng với anh